Cô xem ta thu xếp hai thằng phản tạc này ngay bây giờ. Bốn đứa tiểu tạc kia. Cô cứ giết cả đi. Chỉ để lại thằng tiểu tạc không giết. Để y dắt chúng ta đi lấy bảo tàng. miệng thì quát tháo. Nhưng chưởng lực phát ra vẫn rất hùng hậu. Hứa tuyết đình và vô căn đạo nhân không sao vào gần y. Hồng cô nhân khẽ cười nhạt một tiếng. Đưa mắt nhìn bọn một kiếm bình một cái. Di tiểu bảo kêu lên. Thu nhân. Bốn cô đơn nhỏ này. Chỉ cần ngươi làm hại một người. Ta sẽ lập tức tử sát Có làm ma cũng không tha cho ngươi. Tại trực phụ một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi. Lúc nguy cấp, cả câu ngựa tử khó đuổi cũng không nhớ ra. Đột nhiên chát một tiếng gian rền. Hứa tuyết đình trên hông trúng trưởng. Y thân hình lão đảo, ngã vật xuống đất. Hồng giáo chủ hô hô cười rộ, phi chân đá ra. Hứa tuyết đình nhảy bật dậy xông vào. Phát cước ấy chính đá trúng ngực y. Răng rắc mấy tiếng, lập tức bị gãy mấy cái xương sườn trước ngực nhưng chân phải của hồng giáo chủ đã bị y ôm chặt. Hồng giáo chủ ra sức giằng ra nhưng không được. Dục căn đạo nhân giọt mau tới, dùng chém xuống. Hồng giáo chủ nghiêng đầu tránh qua, lật tay đánh ngược lại. Bộp một tiếng, bụng dưới Dục căn đạo nhân trúng chưởng, nhát đao ấy của y cũng chém vào vai phải hồng giáo chủ. Dục căn đạo nhân miệng phun máu tươi ọc ọc, đều túi xuống gáy hồng giáo chủ, đang định dùng chém ngắt nữa.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 Chỉ ta là đúng Tôi muốn giết tất cả các người Chỉ còn một mình ta mới Mới tiết phúc dĩnh nưỡng Tọa sánh ngang Ngang Chữ trời sau cùng không nói ra được Miệng há hóc ra Hơi thở tắt luôn Hai mắt vẫn mở lớn Vì tiểu bảo bò ra mấy bước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 Mà cục cẳng nè, có ma bị đại pháo bắn lội ruột Có ma nhiều tay chuyên sợ soạn phụ nữ có thai đó ý, ý, ý. Công chúa nghe thấy vô cùng sợ hãi, dẫm chân nói Còn có con ma chuyên ăn nói bậy bạc nhà ngươi nữa Rồi phi chân đám mạnh vào mông Di Tiểu Bảo một cước Di Tiểu Bảo a một tiếng, nhảy lùi ra ngoài Hồng phu nhân từ từ bước tới Công chúa lùi lại mấy bước Hồng phu nhân nói Từ nay trở đi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 Mua nhạt tranh tạm làm trung quân hôm trước vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giăng vẻ quay về đại tướng quân chỉ huy của Di tiểu bảo, tự nhiên đã hết sạch không còn gì. Di tiểu bảo cũng không để ý, nắm tay Phương Di cười nói: tỷ hôm trước ở đây, cô lừa ta lên thuyền, xém miếng nữa là mất luôn cái bạn nhỏ này ở nước Lã Sát rồi đó." Phương Di cười khanh khách nói: <cười> "Ta là bầu bạn chứ ngươi không được, chẳng lẽ còn muốn khấu đầu tạ tội với ngươi hả? Chuyện không cần." có điều hảo tâm sẽ có báo, ta nếm qua muôn cây đắng, hôm nay rốt lại cũng được thật sự làm bầu bản với cô." Một kiếm binh phía sau kêu lên, "Hai người các ngươi nói gì vậy? Cho người ta nghe cái được không?" Phương Di cười nói, "Y nói muốn bắt ngươi, khắc lên mặt ngươi một con rùa đen." Tô Thuyền nói, "Chúng ta khoan hãy chơi đùa, trước tiên lo việc chính đã." Lúc ấy xe bọn phu thuyền đưa tất cả lương thực dụng cụ trong thuyền lên đảo.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 thì thấy trong mười mấy người tới có một cô nương da trắng mắt sáng chính là Akka. Lý Tử Bảo gọi lớn một tiếng: "Akka!" rồi bước mau tới, lại thấy bên cạnh nàng có một người rõ ràng là Trịnh Khắc Sản. Đã thấy Akka, lại thấy Trịnh Khắc Sản, vốn là chuyện thuận lý thành chương.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 Ngươi có giỏi thì xuống đây, đơn đã độc đấu, lão tử không sợ ngươi. Được. Phùng Tích Phạm nói xong, đang định xong xuống, thì Trần Cận Nam nói. Phùng đại ca, đừng mắc lưu ý. Người này ti tiền vô sĩ, chuyện gì cũng làm được. Phùng Tích Phạm vừa được một bước, đã lập tức dừng lại quát. Người nói đơn đã độc đấu, tại sao còn phái 5 chiếc thuyền nhỏ? <cười> Là 6 chiếc, lấy trộm các thuyền của bọn ta. Thằng Hãng dạng thú thật, ngươi cho thuyền nhỏ đón người lên, còn không phải định cậy đông thủ thắng à. Đường quân sư, cùng đội trưởng hay quy các vị chỗ công cao cường, thi mỗ trước nay rất khâm phục. Có câu biết thời thế mới là tuấn kiệt. Cứ giắt công tử số đây, tất cả đầu hàng đi thôi. Hoàng thượng nhất định sẽ phong hai vị làm quan lớn mà. Thì làng năm xưa là đại tướng thủ hạ của Trịnh Thành công, cùng bốn người Chu Toàn Bân, Cam Quy, Mã Tín, Lưu Quốc Hiên, hợp xưng là Ngũ Hổ tướng. Trần Cận Nam là quân sư. Phong Tất Phạm tuy công cao cường nhưng không có tài cầm quân.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 Ng혜 nào y cũng nghĩ tới hai người A Kha và Song Nghi, nếu không phải hàng chục lần, cũng lập bảy tám lần, mà tính ra còn nhớ Song Nghi nhiều hơn. Trừng Nam kêu lên: "Các vị đệ, nhưng lúc quan quân Tắc Đát chưa tới, chúng ta song xuống xung sát một trận, nếu không xáo giết phượng chờ quân Tắc Đát kéo lên thì không giải đối phó." Mọi người đều khen phải. Trong hơn 10 người tới đảo lần này, ngoài Trừng Phùng Trịnh Phong, A Kha và Song Nghi, còn có tám huynh đệ Thiên Địa hội.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 Anh Hùng Hảo Hán lại có hành viên như vậy sao? Thi Lan đột nhiên... Thân hình ngửa ra phía sau một cái... lăn tròn xuống đất... Cổ họng đã tránh ra khỏi mũi kiếm... Hai chân liên quan phóng ra... Đá mau vào bụng dưới Trần Cận Nam... Trần Cận Nam trường kiếm dựng lên... Chỉa ra trước chân y... Thi Lan nếu hai cước ấy tiếp tục đá tới... Là tự đưa chân mình vào mũi kiếm... Lúc nguyệt cấp... Ấn mạnh tay trái xuống đất một cái... Hai chân trượt qua đá lên không lộ một giọng ra phía sau, vừa nhảy bật dậy đứng thẳng người lên, mũi kiếm của Trần Cẩn Nam lại đã chĩa vào cổ họng. Thi Lan, trong lòng hoảng sợ, tự biết công của mình không phải là đối thủ của y, đột nhiên hỏi: "Bậc sư, cốt tính gia đối xử với ta như thế nào?" Cô ấy hỏi ra, Trần Cẩn Nam vô cùng bất ngờ, trong chớp mắt ấy, bao nhiêu ân oán giữa Trịnh Thành Công và Thi Lan lướt qua trong óc Trần Cẩn Nam. Y thở dài một tiếng nói. Bạch Tâm bà nói, "Quốc Tinh gia quả thật có chỗ không phải như ngươi. Nhưng chúng ta chịu ân lớn của quốc gia, cho dù bị oan khuất thì cũng có cách nọ khác đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta học nhạc phi ôm nỗi oan mà chết à? Cho không làm được nhạc phi, cũng không thể làm tầng cối. Ngươi đã giải thoát cũng đã được rồi. Nam tử hán đại trường phu, sao lại có thể đầu hàng người đát, đi làm gian không bằng cái heo chó?" "Cha mẹ anh em vớ con của ta, tám tuổi gì?"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 Hả không phải là cái tiểu nhân phản phúc vô thường sao? Trần Cận Nam tra kiếm vào vỏ, bước tới nắm tay y, nói Thế quên đệ, làm người Quốc phải biết đại nghĩa đại tiết Chỉ cần ngươi từ nay trở đi lòng son về nước Thì quá khứ nhất thời hồ đồ, ai dám cười ngươi Ngày quan như gia năm xưa cũng từng đầu hàng tào tháo mà Đột nhiên, sau lưng có một người nói Thằng ác tắc này, nói dạ dạ ta giết hết cả nhà y Đài Loan ta quyết không cứ mấy được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 Tổng binh tướng lãnh ở Đài Loan lập em trịnh thành công là trịnh tập lên ngôi. Trịnh kinh từ kim môn hạ môn kéo quân về Đài Loan, đánh tan quân Đài Loan mà lên nối ngôi, làm viên bình quận dương. Đổng phu nhân vợ trịnh thành công cho rằng, trong nhà sinh biến, dương gia mất sớm đều bắt đầu từ việc người nhũ mẫu sinh con trai mà ra. Nên mười phần căm hận, khắc bân do người nhũ mẫu sinh ra, cực lực chủ trương.